cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả đều là sĩ quan. Tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều ngây người ra, hai chân mềm nhũn, sợ đến mức muốn tè ra quần. Sở Phàm bình tĩnh gật đầu trong ánh nhìn của các sĩ quan có mặt tại hội trường. Cùng Trần Phong Hoàng, Đường Hoàng bước vào đại sảnh, không bị cản trở, đôi mắt đẹp của thẩm thú sáng lên. cô ta kinh ngạc lướt nhìn bóng lưng vững chắc của sở phàm chỉ cảm thấy anh chàng này đầy thần bí suốt cuộc anh ta có lai lịch như nào vậy trong lòng thầm thù vừa ngạc nhiên vừa tò mò liền chạy theo đây đây là tình huống gì vậy người nhà họ diệp trợn tròn mắt há hốc mồm đầy kinh ngạc miệng của bọn chúng mở to đến mức có thể nhét vừa một quả sầu riêng Những sĩ quan đó vừa nãy lại gọi Sở Phạm là thủ trưởng Phải biết rằng Trong đó có biết bao nhiêu quan to chức lớn Đến Diệp Vinh Thiểu là chủ Của gia đình nhà họ Diệp Cũng phải kính nể vài phần Nhưng bây giờ Tất cả đều tỏ ra kính trọng Đừng nghiêm và làm lễ với Sở Phạm Người nhà họ Diệp không thể nào tin vào mắt mình Ông nội Bác à Cháu đã nói từ lâu rồi Em Phạm rất lợi hại Mọi người lại cứ khinh thường em ấy Diệp Mỹ Na vẻ mặt vui mừng Tràn đầy tự hào nói Không, không thể nào Chuyện này tuyệt đối không thể nào Diệp Vinh Hiễu mặt biến sắc Không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này Đây, đây đều là giả Đám người này đều do thằng con hoang sở phàm thuê tới Cố ý lừa dối chúng ta Người nhà họ Diệp cũng bày ra bộ mặt nghề hoặc Sở phàm là loại con hoang không rõ lai lịch Bị bọn chúng dẫm đạp dưới chân Dựa vào đầu Mà có thể một bước bay lên trời Biến thành thủ trường được Bọn họ không thể tin được Cũng không dám tin Giả sao <cười> Nhà họ diếp các người Toàn lũ não lợn Đóng giả quân đội là tội chặt đầu đấy Chuyện này ai dám mạo danh lừa dối được Thế bản thân sống lâu quá rồi à Một người đàn ông mặc âu phục Đi giày da về mặt diễu cợt khinh thường Ở bên cạnh nói Nhưng mà mấy người nói cũng không sai Người tên sở phàm đó Cũng chỉ là một nhân vật nhỏ Chỉ là cáo già hồ mà thôi Mấy người đúng là đã bị anh ta lừa rồi Hả Người nhà họ Diệp ngần hết ra Diệp Vinh Hữu phân khích chạy đến hỏi Ông có thể cho tôi biết Chuyện này là như thế nào không Hắn chủ động cho một điếu thuốc Cho người mặc ầu phục cúi thấp người hết mức có thể Được rồi Thế cậu hiểu chuyện như vậy Tôi cũng có lòng chỉ điểm cho cậu Người đàn ông mặc âu phục hút thuốc lá với vẻ mặt đắc ý. Ông ta quan sát bốn xung quanh, không thấy ai mới nhỏ giọng nói. Cái tên sơ phạm đó, quả thật chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không có thế lực gì cả, nhưng người đứng sau anh ta thì khác. Vị quan chức tên Trần Phong Hoàng đó là người tiên phong của đội quân Long Hồn, là cánh tay phải đắc lực của quân thần của Long Hồn, là người đại diện ở thế giới bên ngoài của Long Thủ. Vừa nãy các sĩ quan này đồng loạt nghênh đón làm lễ với vị quan chức Trần Phong Hoàng kia. Cái tên sở phàm mà mấy người nhắc tới chỉ là thấy sang nên bắt quàng làm họ thôi. Hiểu chưa? Bùng nổ. Người nhà họ Diệp chợt bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Đám sĩ quan đó cúi đầu cung kính chào Trần Phong Hoàng. Vị thủ trưởng kia cũng là Trần Phong Hoàng. Sở phàm chỉ là một con cáo mượn oai hùm mà thôi. Người nhà họ Diệp nhanh chóng cảm ơn người đàn ông mặc vest đồng thời thở phào nhẹ nhõm sở phàm không phải là thủ trưởng quân đội vậy thì tốt rồi suýt chua nữa dọa chết bọn họ chết tiệt suýt chua nữa là bị cái thằng con hoang khốn kiếp đó lửa rồi tôi đã nói rồi thằng đó làm sao lại là thủ trưởng được chứ <cười> thằng nhãi này bố víu vào ông Trần đi vào được bên trong bữa tiệc cũng gọi là có chút may mắn mẹ nói chứ tôi thật sự không nốt trôi được cục tức này Dựa vào đâu mà nhà chúng ta thì phải ở bên ngoài hít khí lạnh còn hắn được ở bên trong ăn uống no say hưởng thụ mỹ nữ chứ Người nhà họ Diệp cảm thấy không công bằng bắt đầu phàn nàn ngay cả loại con hoàng thấp hèn như Sở phàm cũng có thể vào được trong đó vì sao những thanh niên xuất sắc nhà họ Diệp đến cửa cũng không vào được Diệp Vinh Thiểu Cao Mày nói với Diệp Vinh Hữu Vinh Hữu con gọi điện cho ông thẩm Hỏi ông ấy suốt cuộc là xảy ra chuyện gì Lúc này Người nhà họ Diệp, người nào người nấy Hai mắt sáng rực lên Đúng rồi, Diệp Vinh Hữu Là bạn tốt của thẩm vạn tuyên cơ mà Cứ gọi thẩm vạn tuyên qua đây Đón bọn họ vào bên trong Không phải là càng thêm oai sao Đúng vậy, Vinh Hiễu à Con lập tức gọi điện cho ông thẩm đi Xem xem là tên khốn nạn nào muốn chết Cho gia đình chúng ta vào danh sách đen Hoàng Phương lập tức nói <cười> Lũ thấp hèn cho rằng ai cũng thấp hèn như mình đợi ông thẩm đích thân ra đây đón chúng ta dáng cho chúng nó một vố đau mới được À, cái này khoái miệng Diệp Vinh Hiểu co giật dữ rồi, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, hắn nào có quen biết thẩm vạn tuyền đương nhiên là cũng không có phương thức liên lạc với ông ấy rồi đến cả bức thư mời này cũng không nói rõ người nhận là ai chẳng qua là giờ nhà họ Diệp tương bốc hắn lên mây nên bản thân hắn Cũng nghiệm nhiên cho là thật Được rồi, để con thử xem Ánh mắt của người nhà họ Diệp Nhìn chằm chằm vào hắn Bây giờ Diệp Vinh Hiễu đã cưới lên lưng hồ Không thể nào xuống được nữa Lúc này thừa nhận Mình không hề quan biết thẩm Vạn Tuyền Thì mất mặt chết mất Cả đời này hắn sẽ bị gia tộc lọc xương rút thịt Đầm lao thì phải theo lao Hắn đành ấn bừa một số điện thoại Xin lỗi, số bạn gọi không đúng Diệp Vĩnh Hữu lập tức cúp điện thoại trồn ra nói với mọi người Thẩm Vạn Tuyến không nghe điện có thể, có thể là do đang bận Ông nội, bố mẹ hay là chúng ta mau chóng đi thôi bây giờ ông Thẩm đang bận quyên góp tiền viện trợ cho quân đội tiền tuyến em là không có thời gian giải vây cho chúng ta đâu Diệp Vĩnh Hữu vội vàng muốn chuồn sợ rằng sẽ bị lật tẩy Đúng vậy, bố ơi con nghe nói mỗi một khách vào hội trường đều phải quyên góp ít nhất một tỷ đấy Diệp Kiên Lĩnh trong lòng sợ hãi Gia đình họ Diệp chúng ta dù có vào được trong đó thì cũng không có khả năng quyên góp từng ấy tiền Đó là tất cả tài sản của nhà họ Diệp Diệp Vinh Thiều như bừng tỉnh hối hận vỗ vào chán Trách bố già rồi còn hồ đồ cứ ham hồ ánh hào quang sao lại quên mất chuyện này được cơ chứ Vinh Hiệu nói đúng chúng ta không vào được một tỷ này chúng ta cũng không quên góp được. mau đi, mau đi thôi. đám người nhà họ diệp vội vàng rời đi. người nào người nấy cũng cúi gằm đầu, mặt mũi lầm lì như chó chết, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngạo nghễ, đắc ý khoa trương của bọn họ lúc vừa đến. trong lòng diệp phế hiểu càng thêm hỗn độn phức tạp. vốn dĩ hắn muốn xỉa nhục sở phàm một cách nặng nề cho mặt tất cả những người có mặt ở bữa tiệc, khiến anh bị mọi người chỉ trò, chê cười. Khiến anh không thể ngẩng đầu lên được Khiến anh không còn mặt mũi nào mà làm người Nhưng bây giờ Xem ra người bị người ta chê cười Người bị mất mặt Chính là hắn Diệp phánh hiểu là cả gia đình nhà họ Diệp Bắt đầu từ hôm nay Công danh hiển hách của nhà họ Diệp Có thể sẽ lan rộng khắp Tây Giã Sẽ trở thành một câu chuyện rôm rả Sau bữa tối Khiến người ta cười rụng cả răng Sở phàm, Đầu là do thằng con hoang như mày hại bọn tao là do tên khốn kiếp mày đầu têu mày đợi đấy cho tao chuyện này vẫn chưa xong đâu người nhà họ diệp ôm mối hận đổ tất cả mọi lỗi lầm hôm này lên người sở phàm hận không thể bầm anh ra thành trăm mảnh trái tim con người có lúc bẩn thỉu gây tẩm nhiều vậy khiến người khác buồn nôn sở phàm phớt lờ sự căm hận của đám người nhà họ diệp đi thẳng vào đại sảnh của khách sạn lúc này các khách quý đều đã đến đông đủ tụ tập thành nhóm đôi ba người nói cửa rôm ra không khí rất hòa hợp sao cô cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó thế trên mà tôi có gì à sở phạm có hơi bất lực khẽ nhún vai từ khi bước vào đại sảnh thẩm thu luôn dùng ánh mắt vừa tò mò vừa kỳ quái nhìn chằm chằm anh nhìn lâu đến mức khiến anh rợn hết cả tóc gáy thẩm thu nhớ mày nghiêm mặt nói sở phạm anh nói cho tôi biết rốt cuộc anh là ai Vì sao những quân nhân đó đầu cung kính cuối mình trước anh, còn gọi anh là thủ trưởng? Anh thành thật giải thích cho tôi. Đôi mắt to của thẩm thù khẽ chớp, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào sở phàm nhưng muốn nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt của anh. Những ngày qua, mặc dù những quân nhân này luôn bảo vệ cô ta và thẩm vạn tuyên, nhưng thẩm thù biết rõ sự cao ngạo đã ăn sâu vào trong máu những quân nhân này. Bọn họ chỉ hành động theo mệnh lệnh. Đối với thẩm vạn tuyên, là mối quan hệ công việc đơn giản, vì thế mới tôn trọng lẫn nhau. Thẩm thu hiểu rất rõ, nếu như có thể khiến nhóm quân nhân cao ngạo xa cách đó, cung kính nhiều vậy, nhất định là thân phận phải cao quý đến mức nào. Muốn biết hả? Sở phàm cười, ngoắc ngón tay về phía cô ta. Thẩm thu vội vàng đi đến bên cạnh sở phàm, cảm nhận được hơi nóng từ người đàn ông chuyển đến, khiến tại cô nóng bừng bừng, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc ửng hồng. Sở phàm thì thào nói, Bởi vì tôi là quân thần của long hồn Đôi mắt đẹp của thẩm thù Kinh ngạc mở to Quét mắt một lượt từ trên xuống dưới Quét qua người sở phàm đang cười ha ha Sau đó khuôn mặt xinh đẹp Của cô ta trầm xuống Lập tức vơn bàn tay nhỏ bé Nháo ra thịt mềm mại ở eo sở phàm Á sở phàm hít một hơi Cô nháo tôi làm gì Không biết xấu hổ, anh đáng bị như vậy Thẩm thù thở dài tức giận nhìn anh Cái tên khốn kiếp nhà anh, chẳng nói được câu nào thật lòng cả. Anh thật sự coi bà cô này là đồ ngu sao? Nếu như anh mà là quân thần của lòng hồn, bà cô tôi đây là nữ hoàng Anh Quốc nhé. Thẩm thù bày ra dáng vẻ nghi ngờ, chê bài, trên mặt viết mấy chữ, tôi không tin. sở phàm không biết nói gì, anh chỉ đành cười bất lực. Ông Trần đứng sau lưng tôi đây, là một vị quan lớn, quyền cao chức trọng, vừa nãy binh lính đều là làm lễ với ông ấy, gọi ông ấy một tiếng thủ trưởng. Tôi chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng thôi Anh lấy đại một lý do Lần này Thầm Thu như bừng tỉnh Cô ta nhìn lướt qua người Trần Phong Hoàng Gật đầu Cũng đúng đấy Tôi sớm đã nhìn ra Người này thân phận không bình thường rồi Không ngờ lại là quan lớn Nề tin người quen Lần sau anh còn dám nói dối bà cô đây nữa Tôi cho anh biết tay. Thầm Thu tức giận Phung Nam Đấm Xoay người đắc ý rời đi Sợ phàm hoàn toàn cạn lời Mấy năm nay anh Toàn nói thật Mà chẳng ai tin Buồn phiền thật sự Trần Phong Hoàng đứng sau lưng anh cười phá lên <cười> long thủ Thì ra cậu cũng có lúc bị đe dọa <cười> buồn cười quá đi mất Sở phạm nhớ mày hít mắt nói Ông Trần Biểu hiện của ông gần đây rất tốt Tầm nhìn xa phết đấy nhỉ Nếu đã như vậy Ngày mai quân đội sẽ có một buổi biểu diễn Sao ông không chuẩn bị một tiết mục Để biểu diễn cho mặt anh em ông thấy thế nào nụ cười của Trần Phong Hoàng lập tức đông cứng lại đột nhiên ông ta không cười nổi nữa ông ta khóc không ra nước mắt làm thủ cậu tha cho tôi đi cậu bảo tôi xông pha chiến trường giết chết kẻ địch tôi không một lời oan trách nhưng nếu như bảo tôi biểu diễn tiết mục chia bằng cậu giết tôi đi cứ quyết định như vậy đi ông cho bị cho tốt tôi đợi tiết mục của ông đấy Sở Phạm trực tiếp ra quyết định căn bản không thèm cho ông ta cơ hội phản kháng Trần Phong Hoàng nói không nên lời. Bữa tiệc diễn ra rất sôi nổi, mọi người bàn tán xôn xao, tranh thủ cơ hội mở rộng các mối quan hệ của mình. Ngay sau đó, nhân vật chính là Thẩm Vạn Tuyền xuất hiện, đám đông tại hội trường đột nhiên yên lặng, sau đó mọi người nổ một tràng pháo tay bốp bốp bốp. Thẩm Vạn Tuyền mặc một bộ áo dài màu đen, giản dị không trang trọng. Ông ấy nâng ly rượu và chào hỏi quan khách. thể hiện cá tính độc đáo và khả năng giao tiếp xã hội của mình, một người có thể kiếm được khối tài sản hàng trăm tỷ, trở thành người giàu nhất Tây Bắc, chẳng lẽ lại là người bình thường. À, cậu Sở Phạm. Không lâu sau, Thẩm Vạn Tuyền nhìn thấy Sở Phạm, hai mắt sáng lên, hô hởi đi tới. Các vệ sĩ xung quanh Thẩm Vạn Tuyền cũng kính cẩn gật đầu với Sở Phạm, bọn họ đã bị một tên sát thủ ám sát trên tàu trước đó, nếu không có Sở Phạm giúp bọn họ Thì cái mạng của bọn họ Đã không còn nữa rồi Ông thầm sợ phàm cười trao hỏi thẩm vạn tuyên hăng hái đi tới Nói <cười> Đợi nửa tháng Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi Cậu còn thần bí hơn cả long thủ đấy Tôi đã đích thân phái người đến nhà họ Diệp mời cậu Cậu lại không nè mặt tôi thẩm vạn tuyên chiêu đùa một câu Có hơi tò mò Ngó nghiêng bốn xung quanh Hỏi Ơ gia đình cậu không đi cùng với cậu à rõ ràng là tôi đã mời bọn họ cùng đến tham gia bữa tiệc rồi mà. Sở Phạm chỉ cười tuồng tìm nói: nhà họ Diệp không phải là người nhà của tôi, chúng tôi không có quan hệ gì cả. Thẩm Vạn tuyên nhớ mày tỏ vẻ khó hiểu. Bố là như vậy, con nói cho bố nghe. đám người nhà họ Diệp đó thật không biết xấu hổ, vô liêm sỉ. Lúc này Thẩm Thu đi tới ôm lấy cánh tay của Thẩm Vạn Tuyền, tức giận kể hết những chuyện nhà họ Diệp đã làm. Một vài vệ sĩ của nhà họ thẩm đứng xung quanh, cỗ mắt tròn mắt dẹt. Trên đời này, sao lại có một gia đình quái đản như vậy? Não bọn chúng bị nhúng nước hết rồi sao? Quá vô liêm sỉ. thẩm vạn tuyên là người học rộng biết nhiều. Từ lâu ông ấy đã quen với loại tranh chấp trong gia đình như thế này. Ông ấy cũng không dám nói nhiều, chỉ an ủi vài câu. Sau này, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi. Nhà họ thầm mãi mãi là bạn của cậu. Những lời này có thể coi là ủng hộ sở phàm, tạo bệ đỡ cho anh Mặc dù năng lực bối cảnh của sở phàm hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ của nhà họ thầm nhưng trong lòng anh vẫn có chút cảm động Anh cho chuyện với thẩm vạn tuyên thời gian nhanh chóng trôi qua thẩm vạn tuyên liếc nhìn đồng hồ trên tay, có chút tiếc nuối thở dài nói Đáng tiếc quá Tổng bộ quân đội đã hứa với chúng tôi rằng quân thần của long hồn sẽ xuất hiện ở bữa tiệc tối nay nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy Long Thủ đến. Ánh mắt thầm thủ khẽ loè lên, có chút mất mát. Thì Thào nói: bố à, Long Thủ anh ấy còn bận Trăm công nghìn việc, chiến đấu với quân địch, còn phải đề phòng quân Tây Hạ xâm phạm, không có thời gian là lẽ đương nhiên. Thẩm Vạn Tuyên gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Về mặt Trần Phong Hoàng bất lực, trong lòng nghĩ rõ ràng Long Thủ đang đứng ngay trước mặt mấy người đây, còn Thờ Phụng Bồ Tát ở đâu xa? Sở Phạm cười nói: "Ông thầm yên tâm, tôi tin rằng Long Thủ không phải là người thất tín hoặc là anh ấy đã đến hội trường này rồi, đang ở nơi nào đó âm thầm quan sát chúng ta thì sao?" Ngài nói: "Anh ấy là người hành động kín tiếng, thấy đầu mà không thấy đuôi." Thẩm Thú và nhóm vệ sĩ đều ngây người ra, nhanh chóng quét mắt qua xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Long Thủ. Ánh mắt Thẩm Phạm Tuyền lóe lên. cẩn thận nghĩ lại những lời sở phàm nói thấy rất có lý ông ấy cười hà hà nói người anh em sở phàm này nói rất đúng long thủ thần thông quảng đại trên đời này làm gì có chuyện nào qua mắt được anh ấy nếu đã như vậy chúng ta bắt đầu buổi tiệc quyên góp từ thiện tối nay thôi tôi tin rằng long thủ anh ấy nhất định sẽ nhìn thấy sở phàm bất lực khoanh tay anh làm gì có cái bản lĩnh cao siêu ấy ngay sau đó thẩm vạn tuyến bước lên bục Đám đông đang thảo luận xôn nổi ngay lập tức im bặt, nhìn lên bục trước mắt một cách kính trọng, Thẩm Vạn Tuyên khom lưng đáp lễ, nói: "Các vị khách quý, các vị bằng hữu, cảm ơn tất cả mọi người đã để mặt Thẩm Vạn Tuyên tôi đây, đến tham gia bữa tiệc từ thiện tối nay. Đây là niềm vinh dự của Thẩm Vạn Tuyên tôi. Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người. Ai cũng có trách nhiệm với sự thăng trầm của đất nước." Bây giờ, đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng thẩm phạn tuyên tôi chỉ hận bản thân mình tay chói gà còn không chặt không thể xông pha ra chiến trường bảo vệ tổ quốc Tuy nhiên, đường đường là một người đàn ông được sinh ra trong trời đất này phải đứng thẳng và có hoài bão cao cả thẩm phạn tuyên tôi cũng quyết định công hiến hết mình cho những người lính ở tiền tuyến Đông Hoa vì vậy tôi đã đi đầu chiến dịch gây quỹ quân sự và gửi chúng đến với quân đội ở tiền tuyến Ở đây có một số lãnh đạo cấp cao của bộ phận ngân hàng, bọn họ có trách nhiệm giám sát dòng tiền vào. Mỗi một số đều sẽ được công khai minh bạch, hoan nghênh tất cả mọi người thuộc các tầng lớp cùng tham gia vào quá trình giám sát. Đồng thời, tôi cũng chân thành kêu gọi tấm lòng hào tâm của những người yêu nước hãy cùng nhau chia sẻ sức mạnh cho những người lính ở tiền tuyến. Không cần biết là bao nhiêu, chỉ cần chúng ta đoàn kết, cuộc chiến này nhất định sẽ thắng lợi. đồng hòa nhất định sẽ thắng lợi. Bố bố bố bố, thẩm vạn tuyên tràn đầy cảm xúc, bài phát biểu có sức ảnh hưởng lớn của ông ấy khiến mọi người vỗ tay nhiều sấm. Đồng hòa nhất định sẽ thắng lợi, thắng lợi. Mọi người có mặt tại hội trường hò hét ầm ĩ, đám đông vô cùng phấn khích. Các phóng viên của các phương tiện truyền thông đã quay lại toàn bộ đoạn video cảnh bữa tiệc đã được lan truyền ra thế giới bên ngoài thông qua internet. video này khi được phát ra ngoài truyền cảm hứng cho mỗi một người dân yêu nước thẩm vạn tuyên cúi đầu thêm lần nữa lên tiếng nói vì bữa tiệc từ thiện này là do tôi mở ra vậy tôi cũng nên giúp đỡ một chút tập đoàn thẩm thị quyên góp 20 tỷ nói xong thẩm thù bỏ một tấm xác vào thùng quyên góp ngay lập tức khiến toàn bộ hội trường bùng nổ tập đoàn phương tin chúng tôi quyên góp 5 tỷ nhà họ lưu ở tây giã quyên góp 3 tỷ truyền thông quảng thiên quyên góp 3 tỷ. Âm thanh kích động lòng người không ngừng vang lên, trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, số tiền quyên góp đã lên đến con số 50 tỷ một cách đáng kinh ngạc. Đây chỉ là một số những người giàu có ở hội trường, không bao gồm dân chúng đông đảo của thế giới bên ngoài, những ngôi sao nhỏ tụ lại thành giải thiên hà rộng lớn quân nhân một lòng đoàn kết thống nhất. Trần Phong Hoàng và tất cả binh lính ở hiện trường không khỏi đỏ bừng hai mắt trong lòng vừa cảm động vừa sưng sốt bọn họ lần lượt cúi đầu bày tỏ lòng thành ý của mình sở phàm cũng hít sâu một hơi ánh mắt sắc bén tràn đầy nhiệt huyết có đồng bào nhiều vậy hà cớ gì phải sợ hãi đám quân lính tây hạ một tháng chỉ cần một tháng tôi sẽ trả lại cho mọi người một đất nước hòa bình một tương lai tươi sáng bụp bụp bụp bụp khi cả hội trường đang hừng hực khi thế đột nhiên cánh cửa bị bật tung, hàng chục người đàn ông mặc vest đi giày da, già, ngoài phòng lẫm liệt xông vào đại sảnh với ánh mắt hung hãn như một đàn sói đang nhắm vào con mồi. Nhận được báo cáo rằng một số người ở đây đang tổ chức gây quỹ bất hợp pháp, phá hoại trật tự xã hội, không ai được phép cử động. Một nhóm cảnh sát mặc đồng phục khi thế hùng hổ xông lên, khống chế toàn bộ hội trường. cả hội trường ngay lập tức náo loạn, sở phàm khẽ chớp mắt. tia sáng lạnh lẽo, lóe lên trong ánh mắt anh. Trong đám đông khí thế bừng bừng, một người đàn ông bụng phệ tóc hỏi đừng lên. Ông ta xuất trình chứng từ trong tay ra. Tôi là giám đốc hậu cần của quân Tây Giã, Trương Sam. Các vị này là các lãnh đạo của cơ quan phòng chống tham nhũng, cơ quan thuế, cơ quan cảnh sát. Chúng tôi nhận được phản hồi, có người lấy danh nghĩa là quyên góp từ thiện để thu lợi bất chính, lấp đầy túi riêng. Điều này đã cấu thành tội về kinh tế nghiêm trọng Các anh phải phối hợp điều tra với chúng tôi Vô điều kiện Mời đi theo chúng tôi Trường Sam cười khởi nói Vùng tay muốn bắt người Sở Phạm vẫn im lặng Chỉ nhau mắt ghi nhớ hết từng gương mặt của mấy người này Một lát sau Hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn Mọi người xôn xao bàn tán Chuyện... Chuyện này là sao? Sao lại có nhiều người xuất hiện như vậy? Mấy người này mặt mày hung tận Vừa nhìn đã biết không phải là người dễ trọc vào. Thu lợi bất chính, đùa, chúng ta đang quên góp cho bộ đội ở tiền tuyến mà. Các gia chủ nhà giàu nhíu mày, lập tức gọi điện tìm người giúp đỡ, nhưng bên kia vừa nghe được tình hình đã cúp máy, làm sao dám hỏi mười mấy lãnh đạo quyền lực này đi đến đâu thì dường như là đại diện cho nửa giới quan chức ở Tây xã, ai còn dám đắc tội với họ. Hơn nữa có thể điều động được lực lượng lớn như vậy, ắt hẳn nhân vật lớn chỉ huy đằng sau là người có khả năng đáng sợ lắm. Lúc này, sắc mặt của các khách mời đều thay đổi. Lần này đã phải tôm sắt, đắc tội với ông lớn nào đấy rồi. Cuối cùng họ cũng đến. Thẩm Phạn Tuyền bình tĩnh nhìn mọi chuyện đang diễn ra, ánh mắt sáng rực, cười khẩy. Từ lúc ông ấy bắt đầu quyên góp cho quân đội ở Tiền Tuyến, đã động đến cái bánh lợi nhuận của một số kẻ quyền lực, thì đã gặp phải rất nhiều kiểu đe dọa và ám sát. Vào thời điểm quan trọng nhất này Cuối cùng họ cũng không thể kiềm chế được nữa Mà lộ đuôi cáo của mình Ông Thầm Có cần chúng tôi ra tay không Sĩ quan phụ trách bảo vệ Thẩm Vạn Tuyên nhỏ giọng hỏi Cảm ơn ông chí sĩ quan Mấy ngày này đã gây không ít Phiền phức cho các cậu rồi Lần này các cậu đừng nên nhúng tay vào Thì tốt hơn Thẩm Vạn Tuyên nói cảm ơn Những người này đều là lãnh đạo chức cao trong chính phủ Nếu để quân đội can thiệp vào e là sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ thẩm vạn tuyên không muốn gây thêm rắc rối cho họ vâng, nếu ông thẩm cần thì có thể lên tiếng bất cứ lúc nào sĩ quan đó gật đầu đứng sang hai bên, ánh mắt sắc bén lướt nhìn hiện trường giám đốc trường phải không tôi là thẩm vạn tuyên, là người phụ trách tiệc từ thiện tối nay mọi quy trình và tất cả số tiền quyền góp được đều có sự cho phép và giám sát của bộ phận chuyên quy vậy xin hỏi Rô cuộc phi pháp chỗ nào mà cần các vị lãnh đạo gây ra động tĩnh lớn như vậy?" Thẩm Vạn Tuyên bước ra, không khiêm nhường, không kiêu ngạo nói. "Đại gia thẩm à, nghe danh đã lâu." Trương Sam ưỡn thằng bụng bia, nhìn Thẩm Vạn Tuyên, cười khởi nói. "Theo quy định của pháp luật, bất kỳ khoản tiền nào đến quân đội cũng phải do bộ phận hậu cần của quân đội chúng tôi sắp xếp, thống nhất cách giải quyết." Thẩm Vạn Tuyên, một câu hợp pháp, một câu hợp nguyên tắc. Vậy xin hỏi, ông đã được bộ phận hậu cần của quân đội cho phép chưa? Hơn 50 tỷ tiền quyên góp, một mình ông nuốt hết à? Chúng tôi có trách nhiệm điều tra chính xác số tiền khổng lồ này. thẩm vạn tuyền cực kỳ tức giận. Tại sao không thông qua bộ phận hậu cần của quân đội à? Nếu không phải, bộ phận hậu cần của quân đội tham nhũng quá đáng, hết người này đến người khác, thì ông ta sẽ mạo hiểm tự mình quyên góp cho quân tư sao? Sau mặt thẩm thù u ám, không khách sáo nói, Giám đốc trường Ông còn không rõ Tại sao việc quyên góp của chúng tôi Lại không thông qua bộ phận hậu cần Của quân đội các ông à Tiền trợ cấp hàng năm cho quân đội Quyên góp xã hội có bao nhiêu tiền Thực sự được đưa đến tay các chiến sĩ lại bao nhiêu Chuyện này trong lòng ông tự rõ Hiện trường lập tức bị khơi dậy cảm xúc Mọi người đều oán giận Phát tiết bất mãn trong lòng Thẩm vạn tuyên Con gái ông nói vậy có ý gì Ông nói rõ ràng cho tôi xem nào Trương Sam phẫn nộ, tức giận chỉ vào thẩm vạn tuyên, mắng Không nói rõ thì tôi bắt cô ta nhốt vào tù để thẩm vấn Mấy cảnh sát phía sau khí thế bừng bừng, không xem ai ra gì mà lúc này Sở phàm ở trong đám người bước ra lạnh lùng nói Bộ phận hậu cần của quân đội các ông tham nhũng vô độ từng người một nuốt hết tiền cực kỳ nham hiểm, giao tiền cho các ông chính là ném vào cái động không đáy. Thế nào, ý này đã đủ chưa? Ông nghe hiểu chứ? Sở phàm đứng thẳng lưng, tầm mắt lướt nhìn Trương Sam. âm lời nói không chút nể nang gì của sở phàm và thẳng vào mặt Trương Sam, cả hiện trường như nổ tung. Thầm vạ tuyên kinh ngạc, đám người vừa kích động vừa kinh ngạc đến hoảng sợ. Sau mặt đám Trương Sam tái mét, tên này đúng là đang muốn chết. Cầm miệng, cậu là cái thá gì mà dám đổ trắng thay đen ở đây? Bôi nhọ danh tiếng của bộ phận hậu cần quân đội. phá hoại đoàn kết quân dân chúng tôi. Trương Sam quát lên, sau đó nói với người đàn ông mặc cảnh phục đằng sau. "Vương CEO, tên này rất khả nghi, không chừng chính là gián điệp Tây Hạ pha đến, tôi đề nghị lập tức bắt cậu ta lại để thẩm vấn." Gương mặt già nua của người đàn ông mặc cảnh phục u ám nói, "Giận đi." Soạt, bảy tám cảnh sát đặc nhiệm lao đến ngay, khiến đám người thẩm vạn tuyên sợ hãi, vội kêu lên cẩn thận. sở phàm vẫn rất bình tĩnh sắc mặt không đổi chúng còn chưa kịp lao đến Trần Phong Hoàng ở đằng sau anh lập tức biến thành một bóng đen ra tay rất hiểm ác 7-8 cảnh sát ngã xuống đất gào thét thảm thiết mọi người đều trợn tròn mắt tên này thế mà còn có thể đánh đấm mà gặp phải cao thủ rồi đây ông, ông dám công kích cảnh sát được lắm, đúng là làm phản hết rồi trường xám hét to hơn Ông ta tức giận chỉ vào sở phàm gầm gừ Cậu dám đối đầu với tôi trên cái đất Tây Giã này sao? Hôm nay tôi không dạy dỗ cậu một bài học thì cậu sẽ không biết được trời cao đất dày là gì Các người lập tức điều tra cho rõ tên này ở đâu, làm ở công ty nào trong nhà coi nhượng ai ngay lập tức phá ta nhà của cậu ta khiến công ty cậu ta phá sản trong vòng 10 phút tôi muốn cậu ta ta nhà nát cửa Trường Sam coi trời bằng vùng nói dám động vào đầu của ông đây đúng là chán sống rồi xem tôi xử lý cậu thế nào sau mặt thẩm vạn tuyên thay đổi lòng trùng xuống đám người trường xàm này đều là lãnh đạo có chức quyền ở Tây Giã không nói đến sở phàm dù là gia tộc giàu có cũng không chịu nổi chúng đặc quyền trong tay họ nói muốn ai ta nhà nát cửa dễ dàng như ăn một bữa cơm các vị lãnh đạo bớt giận ông ấy vội vã nói mấy lời dễ nghe liên tục nháy mắt với sở phàm tỏ ý anh nên nhường nhịn một chút nhưng sở phàm lại nháy mắt nhìn ông ta ông thật có uy phong muốn động vào ai thì động cũng không sợ bị vạch trần mà cứ phạm tội nghiêm trọng mà ha ha ha trường <cười> xàm bỗng bật cười cao ngạo khinh thường chia vào các ông chùa nhà giàu đúng vậy ông đây vẫn luôn độc đoán như vậy ở Tây Giã đấy cậu hỏi họ xem ai có thể động vào tôi ai dám động vào tôi nghe vậy, các ông chủ nhà giàu đều cúi đầu, cảm thấy uất hận, nhưng lực bất tòng tâm. Mặc dù với những người thường khác, họ là đám nhà giàu có giá trị hàng trăm triệu, nhưng khi đối mặt với các lãnh đạo nắm trong tay kiếm quyền lực, họ chẳng khác gì đám lợn béo bở sắp lên thớt. Hahaha, <cười> thằng danh, tôi nói cho cậu biết, tây dã là địa bàn của tôi, mọi chuyện đều do tôi quyết định. Trương Sam chỉ vào Sở Phạm cao ngạo nói: "Bây giờ, cậu mau cúi đầu xin lỗi tôi, nếu tâm trạng tôi tốt, tôi có thể tha cho cậu một con đường sống." Mấy vị lãnh đạo phía sau ông ta cũng bật cười, hả hê khi thấy người gặp họa, Sở Phạm không thèm để tâm đến Trương Sam, anh chỉ xoay người bấm điện thoại. "Quản ba anh, mảnh đất Tây Giã này còn là do ông làm quản lý không vậy? Ông bị người ta biến thành chỉ huy bù nhìn rồi kìa." cú điện thoại của Sở Phạm khiến đám người Trương Sam sừng sốt, mấy người thẩm phàn Tuyên cũng há hốc mồm kinh ngạc. Cậu, cậu ta gọi cho ai? Trường Sam nhếch mày, tưởng mình nghe lầm. Trần Phong Hoàng lạnh lùng nhìn ông ta nói: Chủ tịch tỉnh Tây Giã quản ba anh. Cái gì? đám Trường Sam sừng sốt. Hahaha. <cười> Nhưng sau đó họ đồng loạt bật cười. Dường như nghe thấy chuyện cười kinh thiên động địa, Cậu ta gọi cho chủ tịch quản. Đúng là buồn cười. Chủ tịch quản là người nào chứ? Ông ấy là đại sứ vùng Bên Cương, là quan chức cấp cao đấy. Ha ha ha, ngay cả bọn tôi cũng hiếm khi gặp được người có cấp bậc như chủ tịch quản mà cậu ta lại có thể gọi cho ông ấy. Sợ quá đi, làm tôi sợ quá này. Đám trường sam cười mỉa mai, thẩm thù cũng tức đến đỏ mặt. Cô ta nghĩ Sở Phạm thực sự làm mất mặt mọi người. Thầm phạm tuyến bất lực lắc đầu, thầm nghĩ Sở Phạm còn quá trẻ, chút thủ đoạn nhỏ nhặt này sao có thể gạt được đám cáo giả Trương Sam chứ. Chỉ có Trần Phong Hoàng cười nhạt, trong lòng cực kỳ khinh thường. Cứ cười đi, dối các ông sẽ khóc cho mặt xem. Bên kia, sau khi nhận được điện thoại của Sở Phạm, quản bà anh hoàng sợ. Long thủ, có người... Có người không có mắt chọc đến cậu sao Từ lúc sở phàm giết Ngô ứng la ép Ngô Trần Quân rút lui nhà họ Ngô kết thúc quản bà anh vẫn còn hoảng sợ cầu mong đừng có ai chọc vào vị thần này không ngờ còn có người gây rắc rối cho mình vậy chẳng phải muốn lấy cái mạng già của ông ta sao sở phàm chỉ thờ ơ đáp Khách sạn vạn giang cho ông 10 phút Được được tôi đến ngay Bên kia cúp điện thoại rồi vội vãi chạy đến. thấy vậy, Trương sam càng dễu cợt. <cười> Đúng là não tàn. Cậu còn ra lệnh cho chủ tịch quản phải đến trong vòng 10 phút. Giỏi phết nhỉ? Cậu nghĩ cậu là ai? Quân thần của lâm hồ à? ha ha ha ha Cũng được. Bọn tôi đợi 10 phút xem cậu ta có thể gọi người nào đến. Đám Trương sam đều khinh thường cười cợt. Chỉ dựa vào loại người như Sở phàm cũng có thể liên lạc được với quản bà anh. Đại sứ vùng biên cường à? Hơn nữa còn ra lệnh cho người ta phải đến trong vòng 10 phút nữa. Chuyện này chắc chỉ đơn thuần là khoác lác thôi. Trương Sam càng ngạo mạn khinh thường nhìn sợ phàm. Thằng danh, đừng nói là chủ tịch quản. Dù cậu có thể gọi một vị làm chức vị phó chủ tịch tỉnh đến thì hôm nay tôi cũng sẽ bỏ qua cho cậu. Ông ta khinh thường cười khẩy. Ông ta vốn là phó chủ tịch tỉnh hơn nữa còn đương nhiệm ở vị trí béo bỏ kiếm được mớ tiền, bộ phận hậu cần của quân đội này. Ông ta luôn xem thường người khác, dù người đó là lãnh đạo cấp tỉnh bình thường. Càng không nhắc đến, phía sau ông ta còn có phương tộc nhà họ Ngô ủng hộ. Ông ta đến bữa tiệc của thẩm Phạn tuyên để gây rối bắt người và cướp 50 tỷ quyên góp. Mọi chuyện đều là ý của Bình Tây Vương, Ngô Trấn Quân. Nếu không chỉ dựa vào sức mạnh của ông ta, Sao có thể cùng làm việc xấu Với các lãnh đạo Ở nhiều bộ phận như vậy Chỉ tiếc là tên này lại là một tên não tàn chết tiệt Có mắt như mù Trường Sam khinh thường thầm nghĩ Ông ta liếc nhìn đồng hồ Trên cổ tay nói Sắp đến giờ rồi Người của cậu đâu Ông đã không dành lãng phí thời gian với cậu Người đâu Mau bắt cậu ta lại Dầm Ông ta còn chưa dứt lời Thì bỗng có người đạp cửa lao đến Ngay sau đó, một đám người mặc vest sắc mặt u ám sông vào. Đám trường sam sưng sốt. Họ đều biết những người này đều là các lãnh đạo có quyền ở các bộ phận, thấp nhất là bậc phó cơ quan. Lẽ nào sở phàm thật sự có khả năng gọi nhiều người nhiều vậy đến, còn đến tận 10 người. Trường sam hơi hoàng sợ, đứng dậy chào. Chủ tịch vương, Bộ trưởng lý, Chủ tịch Trần. Những người này đều cùng cấp bậc với ông ta Ngay cả ông ta cũng phải nể mặt vài phần, nhưng các lãnh đạo này lại đang lạnh lùng trợn mắt nhìn Trương Sam rồi đứng sang một bên. Trương Sam sững sờ, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Ông ta có ý tốt chào họ mà đám người này tỏ thái độ gì đây? Lúc ông ta tưởng chừng đã xong thì lại có người đến, từng chiếc ô tô mang biển số xác quân đội tiến vào khách sạn. Ngay sau đó, từng người đàn ông dũng mãnh mặc quân phục hùng hổ tiến vào. Quân hàm trên vai, thấp nhất cũng là thiếu tướng Gần như một nửa tướng lĩnh Quân khu Tây Giã đều đến Các vị Các vị lãnh đạo có gì cần căn dặn Đám trường xàm sợ tới mức trận mắt ngoác mồm Tay chân thất thố Chân mềm nhũn, suýt quỷ luân xuống đất Những người này Đều là các tướng sĩ nắm quân quyền Tùy ý chọn ra một người Cũng có thể bóp chết ông ta Một cách dễ dàng Chưa đừng nói đến một đám người <cười> Cái thứ gì đâu, đàn tướng sĩ không hề có thiện cảm, trường mắt nhìn đám trường xàm, sau đó cũng cung kính đứng sang một bên. Chuyện này, mấy người thẩm phạm tuyên cũng trợn mắt há hốc mồm, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Đám người trường xàm hít một hơi khí lạnh, ông ta không quen mấy người này, sao tự dưng lại chạy đến đây làm gì? Lẽ nào trong đầu ông ta bỗng xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Ông ta cực kỳ hoàng hốt nhìn sở phàm bình tĩnh ngồi một bên. Sở phàm chia khẽ cười liếc nhìn ông ta, tâm trạng cực kỳ tốt. Lẽ nào mấy người này là do cậu ta gọi đến? Không phải, không trùng hợp vậy chứ. Trường Sam toát mồ hôi lạnh liên tục trấn an mình. Trùng hợp, trùng hợp thôi. Tên này chỉ là một tên vô dụng. Đúng lúc này lại có một chiếc xe dừng trong sân. Ngay sau đó, từng tiếng bước chân dồn dập vang lên một tiếng hô lớn chủ tịch tình quản đến quản bà anh mặc một bộ đồ trung sơn vẻ mặt lo lắng bước nhanh vào trong ầm mọi người đều sững sờ quản bà anh đến thật à hai chân trương sang mềm nhũn hoảng sợ ngã xuống đất yên tĩnh bầu không khí yên tĩnh chết chóc chỉ có tiếng bước chân gấp rút và vội vàng của đám người quản bà anh cả hiện trường buổi tiệc chớp mắt đã yên lặng nhiều tờ. đám ông chủ nhà quyền thế lập tức đứng thẳng người đồng loạt nhường đường. đây chính là sức ảnh hưởng của quản bà anh đại sứ vùng biên cương ở khu vực tây giã. một câu nói bừa của ông ta thì các nhà quyền thế này cũng có thể sụp đổ. trương sam sợ đến mức tiêm đập loạn xạ lông tóc dựng đứng. một cuộc điện thoại của sở phàm thật sự gọi được cả chủ tịch tỉnh quản bà anh của tây giã đến. rốt, rốt cuộc tên này có thân phận thế nào chân tay đám lãnh đạo phía sau trương sam đều mềm nhũn lạnh buốt, suýt nữa đứng không vững tiêu rồi lần này đã phải tâm sát rồi ai ngờ bối cảnh của tên nhóc này lại vững như thế mà lại được quản bá anh chống lưng đây là người đứng đầu khu vực Tây Giã là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ ngay cả thẩm vạn tuyên cũng vô cùng sợ hãi Vốn dĩ ông ấy cho rằng Sở Phạm chỉ là một thanh niên võ thuật cao siêu Nhưng không ngờ Anh lại có bối cảnh lớn mạnh như thế Được đại sứ Biên Cương đứng đầu tỉnh Chống lưng cho Đủ để anh ngây ngang ở tây giã rồi Trường sám nuốt nước bọt ưng ực Vội vàng chạy lại gần Bất chấp ngây đón Chủ tịch tỉnh quan ngọn gió nào đưa ông tới đây Đây đều là hiểu lầm hiểu lầm. <cười> Quản bà anh chỉ lạnh lùng hơn một tiếng mặt u ám, đẩy trường sam sang một bên, cứ như đẩy một đống rác. Tiếp sau đó, ông ta đi đến trước mặt Sở phàm, vô cùng cung kính sợ hãi, cúi người thật sâu, hô lớn. "Chủ tịch tỉnh quản bá anh ở Tây giã, kính chào Long thủ." Hơn 10 lãnh đạo cấp tỉnh cùng với các tướng quân trong quân đội đồng loạt khom người hô lên. "Thuộc hạ, kính chào Long thủ." Ầm. Khoảnh khắc này giống như địa chấn trơ mắt, cả hội trường đều chấn động, đám người thầm phản tuyên trố mắt, đám ông chủ nhà quyền quý và các quan khách quý tộc cũng há hốc mồm kinh hãi. Đám người Trương Sam càng trợn tròn mắt, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng. Long, Long Thủ, thầm thu trai miệng, gương mặt xinh đẹp ngạc nhiên kêu lên một tiếng khó tên, nhìn Sở phàm nhẹ như gió mây, mặt đầy ung dung trước mặt. Anh Anh thật sự là quân thần của Long Hồn, danh tiếng độc nhất vai mang năm sao, chiến công hiển hách, xoay chuyển tình thế. Long Thủ, người thống trị cấp bậc cao nhất Tây Giã ngày nay. Chủ tịch tình quản, đúng không? Sở Phạm hờ hững liếc nhìn quản bà anh lên tiếng. Tôi đến tham gia dạ tiệc từ thiện của ông thẩm. Người này tự xưng là lãnh đạo trường của bộ phận hậu cần, dẫn theo các lãnh đạo bộ phận tuyên bố chúng tôi góp vốn phi pháp. Muốn đưa tất cả chúng tôi đi điều tra Còn nói rằng cả Tây Giã đều là địa bàn của ông ta Là ông ta làm chủ Tôi lại muốn hỏi một chút Lẽ nào Tây Giã đã trở thành Vương quốc tham nhũng của một người nào đó à Mặc cho những người nào đó Làm sang làm bậy sao Trắng trận trà đạp phép nước và pháp luật Giọng sơ phàm hờ hứng Lại lạnh lùng tựa như gió bắc Một chủ tịch tỉnh như ông Làm ăn thế nào vậy Ẩm Trong nháy mắt Trong mặt của quản bà anh vô cùng tái nhợt, sợ hãi kích động đổ mồ hôi lạnh đầy người, vội xin lỗi nhận sai. Là thuộc hạ không làm tròn buồn phận, là lỗi của tôi. Lòng thủ, tôi lập tức cho cậu câu trả lời, nhất định xử lý nghiêm khắc. giữ lại mấy tội đồ này cũng không được, trong hoàn cảnh nghiêm túc thế này, làm không xong là bay mất đầu đấy. Ngay cả con trai của Bình Tây Vương mà người này cũng dám giết, nhà họ Ngô có lịch sử 300 năm. Cũng bị anh chèn ép thoái lui Ông ta còn mấy cái đầu Mà dám ngây ngang chống đối với người này chứ Trương Sam Đứng ra đây cho tôi Mắt quản bà anh đỏ ngầu Gạo thét như dã thú xoa xoạt, xoạt Mấy chục tường quân lãnh đạo cấp tỉnh ở hiện trường Hơn trăm cặp mắt như đào kiếm Cũng đồng loạt nhìn Trương Sam ầm, Trương Sam chưa từng gặp tình thế như vậy Lúc này đã bị dọa sợ Quỷ dạp xuống đất nước mắt nước mũi đầm đìa ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát lòng lòng Thù tôi xa rồi tôi bị ma quỷ ám tôi chẳng ra gì tôi sai thật rồi xin cậu đừng giết tôi tha cho tôi một mạng xoạt xoạt chúng tôi sai rồi xin bỏ qua đám lãnh đạo diễu võ sương oai phía sau ông ta cũng đồng loạt quỷ xuống khóc lóc thảm thiết dập đầu cầu xin tha thứ đúng là vô liêm sỉ khó khăn đất nước ập vào đầu thời khắc sống chết tồn vong các người có chức vị cao không biết đền ơn đất nước trái lại còn trắng trợn vơ vét của cải ăn của đút lót trái pháp luật thậm chí dùng quyền lực đả kích đồng bào yêu nước hành động của các người quả thật khiến người ta căm phẫn mặt quản bá anh u ám mang chửi té tát mấy người trương sam Từ hôm nay, thanh tra và tịch thu toàn bộ tài sản, xung công quỹ. Đám các người tạm cách chức để điều tra hết, tự kiểm điểm lại đàng hoàng cho tôi. Long thủ, cậu xem kết quả xử lý này có hài lòng không? Quản bạ anh xe giặt hỏi. Hài lòng cái con khỉ, loại khốn kiếp này nên bắt lại, một phát bắn bỏ hết. Sang mặt một tướng quân u ám, tính tình nóng này mang to, hùng hăng đá một phát, khiến trơ sàm lộn nhào xuống đất. Bọn họ liều chết đánh sạc ở tiền tuyến Bọn khốn này lại bóc lột Vật phẩm thiết yếu của bọn họ Tiêu xài phùng phí, ăn chơi đàng điếm Phải biết rằng Cho dù là một chai thuốc kháng sinh Một bát cơm trắng Cũng có thể cứu vớt một cái mạng chiến sĩ tiền tuyến Của bọn họ Sao họ có thể tha thứ cho bọn khốn này chứ tha mạng long thủ, các lãnh đạo, các thủ trưởng Tôi biết sai rồi Tôi thật sự biết sai rồi Trương Sam sớm đã bị dọa chết khiếp Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ Tôi bằng lòng quyên góp Tất cả tài sản Bằng lòng chấp nhận mọi hình phạt Chỉ mong cậu tha cho tôi một mạng Đúng vậy, chúng tôi biết sai rồi Xin tha mạng Ánh mắt Sở phàm bình tĩnh Liếc nhìn mấy người Trương Sam Xua tay Tôi là mặt chủ tịch tỉnh quan, Cứ làm theo lời ông ấy nói đi Quản bà anh thở phào nhẹ nhõm Đám người Trương Sam cũng cảm kích Rơi nước mắt kích động dập đầu bịch bịch, dập đầu cũng sắp mất nửa cái mạng. Cảm ơn Long Thủ, cảm ơn đại ơn đại đức của Long Thủ, thuộc hạ không bao giờ quên. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Sở phàm chuyển đề tài, nói tiếp. Không biết, mấy năm nay đám tham quan các người đã tham nhũng bao nhiêu nhu yếu phẩm thiết yếu của chiến sĩ tiền tuyến, làm lỡ bao nhiêu tính mạng của các chiến sĩ, để các người ngồi trong tù thoải mái cả đời. thì có lỗi với các anh em chém giết nơi tiền tuyến. Bắt đầu từ hôm nay, các người gia nhập vào bộ đội tiền tuyến, các người theo ra chiến trường, chuộc lại tội ác của các người đi. Sở Phạm tiện tay chìa vào tướng quân vừa nãy. Sao cho ông sắp xếp thống nhất? Thuộc hạ tuân mệnh, tướng quân đó lập tức cúi giảm người, ông ta phấn khởi lưu môi, vùng tay lên, bao người lùi đám chó chết trường Sam ra ngoài. Cuối cùng, những tên khố này cũng lọt vào tay ông ta, Cách cục đang đợi bọn khốn này có thể tưởng tượng được. Đừng, đừng mà long thủ tôi không muốn ra tiền tuyến tôi không muốn chết. Đám người trường sám đã sắp tài ra quần toàn bộ đều lao nháo kêu loạn âm thanh vô cùng thảm thiết. Với đức hạnh này của bọn họ bảo bọn họ đi bộ đội tiền tuyến ơ đó là tìm cái chết rồi mà còn là chết vô cùng thảm nói không chừng ngay cả xương cũng không giữ được. Đây mới là trời tạo nghiệp có thể thà, tự tạo nghiệp khó mà sống. Cả đám trường sam bị lôi đi thẳng thừng, trò khôi hài cuối cùng cũng kết thúc, quang cảnh buổi tiệc yên tĩnh trở lại. Chỉ có điều khác biệt là, sở phàm nửa giờ trước không ai hỏi thăm, bị bỏ quên ở trong góc, lúc này lại thành tiêu điểm của mọi người. Mọi người vây quanh, muôn phần kính trọng. Đây là chiến thần của nước ta, là hy vọng của Tây Giã. Long thủ đã xử lý xong đám trương sam Đêm tiệc từ thiện cũng được tổ chức đúng giờ Cậu xem Cậu còn dặn dò gì khác không Quản bà anh long mồ hôi trên trán Sợ mất mật nói Ông ta đã nhìn thấy được sự đáng sợ Của vị chiến thần này Trong lòng hết sức cầu khẩn Đám lửa này tuyệt đối đừng cháy tới chỗ mình sở phàm hơi mờ mắt nước mắt nhìn ông ta cân nhắc Sao vậy Chủ tịch tình quản Ông vội rời đi vậy Xem ra, một ngày ông bận trăm công nghìn việc Một chút thời gian rảnh rỗi cũng không có Một lát cũng không rảnh rỗi được Còn bận biểu hơn cả tôi đấy nhỉ Tiêm của quản bà anh đập thỉnh thịch Sợ tới mức liên tục xua tay nói Không, không, không Sao tôi có thể so với Long Thủ được Long Thủ nói vậy là hiểu lầm tôi rồi Long Thủ có gì dặn dò Chúng tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình Đúng vậy, đúng vậy Long Thủ cứu việc dặn dò Một đám quan chức cấp tỉnh đứng sau lưng cũng gượng cười, sợ hết hồn hết vía nói, bọn họ không muốn trở thành trường sam tiếp theo đâu, bị tịch thu tài sản và kéo ra trận chịu chết. Sở Phạm cười nhạt, chì tay vào hòm quyên tiền trước sân khấu. Hôm nay là đêm tiệc từ thiện, các vị khách mời có mặt ở đây hẳn là đều mang trong lòng tinh thần yêu nước, quyên tiền quyên đồ cho các chiến sĩ tiền phương. Nếu chủ tịch tỉnh quản và các ông đã tới, không bằng làm tấm gương sáng quên tiền từ thiện phát huy vai trò của người đứng đầu anh hiểu rõ đám người quản bá anh và nhà họ ngô thường cấu kết với nhau thường ngày ăn bớt không ít tiền nhưng cụ may ông ta vẫn biết điểm dừng không đến mức đen cuồng như đám trương sam. sợ phạm muốn ông ta phun ra toàn bộ mồ hôi nước mắt nhân dân mà ông ta đã đục khoét được ồ đám quan chức quản bá anh lập tức khóc không ra nước mắt Lần này thật là mất cả trì lẫn chài Từng người bọn họ âm thầm Mắng hết 18 đời tủ tông nhà Trương Sam Tên khốn kiếp này Giỏi bẫy người khác lắm Nhưng bề ngoài quản bà anh vẫn bày ra vẻ mặt Lẽ ra nên làm như thế Cắn răng một cái nói Quản bà anh tôi quên góp 2 tỷ Ôi Cả hội trường đều kinh sợ Không ngờ Vị quản bà anh đại sứ vùng biên cương này Lại hào phóng như vậy vung tay một cái liền chi ra 2 tỷ đó là một nửa tài sản của những người nhà giàu như bọn họ Chủ tịch tỉnh quản biết vì nghĩa lớn, tôi không phục thẩm Phạm Tuyên cung kinh nói rất đúng lúc, vỗ tay đầu tiên cao hội trường lập tức vang lên một chàng vỗ tay, bốp bốp bên ngoài quản bà anh hiền lành gật đầu, trong lòng lại rất buồn bực ném 2 tỷ ra chỉ nghe một chàng vỗ tay đương nhiên, quản bà anh hiểu rõ dụng ý của sở phàm Cũng hiểu rõ nếu chỉ quyên ra 1-2 triệu không đủ để tránh được chuyện này thậm chí còn có thể khiến cho vị chiến thần này ác cảm dứt họa vào người. Bởi vậy, ông ta thẳng thường quyên ra hết toàn bộ tài sản mình tham ô được trong lòng đau đớn khôn nguôi. Không có cách nào khác tạm thời coi như của đi thay người. Đám quan chức lãnh đạo nhìn nhau cũng nhao nhao hùa theo quản bá Anh. Tuổi quân góp 1 tỷ 500 triệu Tôi quyên góp 800 triệu Tôi quyên góp 500 triệu Cả đám trông mèo vẽ hổ Bỏ ra hết tất cả số tiền đã kiếm được ra Khiến cho cả hội trường Ngập trong tiếng vỗ tay vang rội Thầm vạn tuyên và mấy ông chủ nhà giàu Càng lúc càng hăng say Trong lòng mừng thầm không thôi Nói thẳng ra là vui sướng Theo như trước kia Những tên quan trước này Toàn ép bọn họ bỏ tiền ra Hùng hằng chèn ép bọn họ mà hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy những nhà lãnh đạo ăn trên ngồi trước này gặp xui xào phải nôn tiền ra. Trong lòng bọn họ vui mừng khôn xiết, vô cùng tôn kính và biết ơn vị quân thần của Long Hồn Sở Phàm. Đêm tiệc từ thiện dưới sự kêu gọi của Sở Phàm đã kết thúc viên mãn, lần quyên tiền tập trung này có thể quyên góp được tới con số 100 tỷ, còn có thêm 50 tỷ tập đoàn Phàm Vân của Sở Phàm, nhà họ Lý, nhà họ Tiêu. tổng cộng khoảng 150 tỷ, đủ để chuẩn bị trang bị quân sự cho 200.000 chiến sĩ đến tận răng. Khoản tiền còn lại, xây dựng lại sau chiến tranh cũng còn dơ. Sở phàm cảm thấy vui mừng và xúc động. Sau khi tiệc kết thúc, thẩm vạn tuyên mời nhóm người sở phàm đi vào căn phòng trên lầu. Ở đó, suy nghĩ thẩm vạn tuyên cực kỳ phức tạp, bùi ngồi không dứt Cậu sở... À, Long Thủ... Thẩm Vạn Tuyên lập tức thay đổi sừng hồ xúc động nói: Tôi tuyệt đối không ngờ được, thì ra cậu chính là Long Thủ, thật sự biết ơn sự giúp đỡ của cậu. Nếu không có cậu sẽ không có Thẩm Vạn Tuyên hôm nay. Cuối cùng Thẩm Vạn Tuyên đã hiểu rõ rồi. Vì sao trên tàu Sở Phạm có thể một người đánh bốn người, thẳng thừng tóm cổ cả bọn tổ chức sát thủ Hoa Mai đen? Vì sao ông ấy vừa xuống tàu liền có một nhóm binh lính bảo vệ? giúp ông ấy bình an đi cả trạng đường ở Tây Giã vì sao những chuyện ông ấy làm đều thuận lợi như vậy vì sao ông ấy đạt được vị trí như ngày hôm nay bởi vì Sở phàm vị quân thần của Long Hồn trong lời đồn là quốc sĩ vô song Sở phàm vội vàng đỡ thẩm vạn tuyên lên rồi nói ông thầm khách xa quá ngược lại tôi mới cần phải cảm ơn ông cảm ơn ông không sợ sống chết gom góp cho cán bộ phạt chiến sĩ tiền phương chúng tôi 100 tỷ vật tư quân đội Sở phàm, kính cảm tạ ông Cậu đứng thẳng người Chào theo kiểu quân đội Dầm rầm. sau lưng Cả đám chuẩn phong hoàng Cũng chào kiểu quân đội, ánh mắt đầy kính trọng Thầm vạn tuyên cảm động không thôi Hai mắt rừng rừng nói Được, được Tôi chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng Của long thủ và các chiến sĩ Chắc chắn tôi sẽ dùng mỗi đồng Trăm 100 tỷ này cho các chiến sĩ nơi trên tuyến chi tiết và quá trình cụ thể ra sao tôi còn phải đi sắp xếp thôi nhỉ, còn tiếp đại long thủ chú đáo vào đấy thẩm vạn tuyên dặn dòng mấy câu đơn giản rồi rời đi trong phòng chỉ còn lại sở phàm và thẩm thù không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt thẩm thù không còn dáng vẻ tùy tiện hấp tấp lúc trước nữa chỉ cúi đầu cắn đôi môi đỏ mọng, mắt to không ngừng chuyển động rất mất tự nhiên cô ta có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập lòng căng thẳng không thôi sở phạm mềm cười sao vậy không phải cô vẫn luôn muốn gặp quân thần của long hồn sao <cười> bây giờ gặp được rồi lại không biết nói gì à thẩm thua cắn môi gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ ửng lên vẻ ngượng ngùng cô ta đâu hề biết quân thần của long hồn lại là sở phạm nhớ lại mình còn to tiếng không biết thẹn nói với sở phạm rằng quân thần của long hồn là người tình trong mộng là người đàn ông mà cô ấy kính trọng nhất. Nghĩa đến chuyện này, cô ta không kiềm chế được cảm xúc vội cúi đầu, ngượng ngùng không thôi. Sở phàm hiếm khi nhìn thấy biểu cảm như vậy của cô gái này không thể nhịn cười được, cố ý trêu gẹo. Không lẽ cô thích tôi? Muốn gả cho tôi thật hả? Sí. ai thích anh? Anh đừng có mà không biết tốt xấu. Lúc này, thẩm thua mới bừng tỉnh, đôi mắt to nhìn chằm chằm sở phàm, tức giận nói ra. Cóc cải mà đòi ăn thịt thiên nga Sở phàm cười ha ha. Thầm Thu cũng sững sở một giây, sau đó cũng bật cười theo. Sở phàm liếc nhìn thầm Thu, giọng nói dịu dàng. Không cần để ý nhiều như vậy. Tôi là quân thần của lòng hồn, nhưng cũng là sở phàm, là bạn của cô. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.